ôi t h ư n g c h i ế c là u lác đác mùa thu r ơ i m ơ một đêm cuối đông cùng người d ấ u yêu ngày xưa dâu đã có tích núi cơn mơ đâu đông dài ngoặt hết những ước muốn còn h o à i m o n g ô i mùa đông đã xa và giấc mơ vội t à n ーー「よろしくお願いしま mình ん」「うん」「うん」「a ん」「うん」「うん」「chân trời ごちそうさま。 nghe đâu đây mùa đông đang quay về ôi từng chiếc lá u lác đác mùa thu g i i mờ một đêm cuối đông cùng người dâu yêu ngày xưa dâu đã có tiếc n u i cơn mơ đâu đông dài một hết những ước muốn còn hoài mong ôi mùa đông đã xa và giấc mơ vội ta ôi vùng tây giờ đây đã dễ bán những giấc mơ trong kỳ giờ đây em đã xa rồi mùa đông đã quá 「おいこんがうごくへ」<音楽>「てんのうじゃれ」「おいこんあばんぬいちんい tình」「ま」「ぽか